Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì mẹ nói luôn đi Cô thật sự không muốn ngồi đây nữa đâu Còn muốn ngay luôn sao Vâng Cô quỷ nhẹ nhìn bà cười cơ hội này chuẩn đi Hồi nhỏ Ba mẹ đã đình hôn ước cho con Và bây giờ còn tốt nghiệp Rồi đến lúc kết hôn vẻ mặt cô có chút bất ngờ Rồi cũng nhanh chóng che lại Nếu là trước kia cô vẫn sẽ dùng bộ mặt không quan tâm đó trả lời Nhưng giờ đây cô đã có người trong lòng Bất ngờ và tức giận dĩ nhiên sẽ tăng lên nhiều so với trước kia, vì thế nên mới thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt. Không được đâu mẹ. Sao lại không? Mẹ cô vẫn nhẹ nhàng. Hôn nhân của con, con sẽ tự quyết. Dù ra cảnh nhà mình ra sao, nhưng bây giờ là thời hiện đại rồi. Cuộc sống của chính con, con biết định hướng. Cô nói mà như kiểm chế tức giận, sao cô lại bị sắp xếp chứ? Thích tự do, mỗi tội luôn bị ảnh bắt ép, thế mà vẫn động lòng đấy thôi. Cô còn chưa gặp người kia, chưa nhìn một lần. Anh ngồi yên nhìn biểu hiện của cô thế nào khi gần đến nhà cô, bố mẹ anh đã kể. Lúc đó anh rất bình tĩnh, định từ chối thẳng thừng hoặc khiến người con gái bố mẹ muốn giới thiệu cho anh. Nhưng ai ngờ người đó lại là bảo bối yêu quý đó chứ. Nếu ba mẹ không sắp đặt thì con có chịu lấy không? Từ trước đến giờ con đã yêu ai chưa? đã dẫn về cho ba mẹ xem mặt đâu? Ai mà không sốt ruột? Giọng bà có phần trách móc. Có rồi, cô kiên quyết nói. Ai, con dẫn tới đi. Ừ thì... Ánh mắt của cô khẽ liếc qua anh. Giọng nói có chút rụt rè như sắp không còn gì để nói nữa. Sao mình lại bị như vậy? Thật điên mất, khắc thường thật mà, chết mất. Nhìn cô đáng yêu như vậy, anh muốn xem tiếp, nhưng phải ra tay rồi. Anh đứng dậy tiến đến khoác vai cô. Là con... Xưng con luôn vì đã xác định Cô phải là vợ của anh Tất cả mọi người đều bất ngờ Trừ Thiên Luân và Từ Ngọc Vì biết trước rồi Mẹ anh dần định hình và lên tiếng Phong, con nói vậy là có ý gì Anh cười nhìn cô Đu cười ma mị nhìn mà bị mê hoặc Quay sang hướng mẹ anh Khuôn mặt trở lại trạng thái vô cảm đó Bố mẹ không cần biết Chỉ cần biết sẽ sớm có cháu là được Cả hai đôi vợ chồng đều kinh ngạc Cái gì Anh bế cô lên, bất ngờ quá cô chưa kịp phản ứng, phải đợi một lúc. Này, bỏ xuống, đang ở trước mặt mọi người mà, đồ hâm kia. Nghe cũng đủ hiểu, đôi này đã từng quen biết, hơn nữa tình cảm không phải vừa đâu. Hơn nữa từ khi anh sinh ra, ba mẹ anh chưa từng chứng kiến ai dám chửi anh như vậy. Chửi anh như thế, không những không tức mà anh còn cười. Ba mẹ anh chịu rồi, nếu có người con dâu này, chắc không phải nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu con trai suốt ngày đâu. Kệ, chúng ta lên phòng em Vừa nói anh vừa lên cầu thang Làm gì? Phòng em ở phía nào? Không nói Cô phỏng má lên đáng yêu Mắt anh nhìn khuôn mặt cô Còn tay anh vừa luồn vào trong áo của cô Chạm vào da cô Cảm giác này thật bất ngờ Trời, cô sẽ phản ứng nó ra sao? Má cô đỏ lên Bất giác hất cầm đến phòng có cánh cửa màu trắng Anh lấy chân đầy cửa Bế cô vào Phòng cô thật không giống phòng con gái cho lắm Tông màu chủ yếu là đen trắng Chiếc giường trải ga trắng Sofa màu đen Giá sách màu đen Trần tường có màu đen Còn bốn mặt tường là màu trắng Tuy nhiên trong này còn có bông Hình con vô dạng Pikachu Màu đen kết hợp trắng luôn Anh đặt cô xuống giường Nhìn cô biết cô muốn hỏi nhiều thứ Nên mới cho cô thời gian Anh thật sự không kiểm chế nổi nữa Sao anh đến đây? Chồng tương lai không được đến nhà vợ tương lai sao Gì Em ngốc thế Mẹ em vừa nói cho em đấy Anh... anh là... Người mẹ em đã... đã đính hôn cho em Ừ Chẳng lẽ em muốn người khác Anh véo má cô Cũng đúng mẹ đã đùa khách đến còn nói đến hôn sự Tùy chưa nói rõ Nhưng đáng lẽ với IQ cao nhất của cô Cô phải đoán ra chứ Không đoán được cũng không sai Ai quy trong tình yêu của chị như con kiến thôi. Cái gì? Anh... anh giấu em? Anh cũng vừa mới biết. Thật không? Em không tin anh. Không, không phải. Chỉ là sao anh không bất ngờ? Vì đằng nào em cũng phải lấy anh, cho dù không có cái hôn ước này. Cô ngại lắm rồi, thẹn quả hóa giận rồi. Sao phải lấy, còn chưa đồng ý, đừng có mà tự si tình. Vậy sao? Anh ghé sát xuống tai cô, cắn nhẹ khiến nó đỏ. Ấy vậy, lúc sáng có ai đó dám hôn anh rồi chạy, người đó là ai? Biết đâu được, anh đẻ sát lên cô. Vậy thủ lại là biết người nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net